chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh khư tập 200 linh đam. Bây giờ hai mắt ở phòng lói liền kim quang. Cuối cùng đồng tử đã ngừng tụ thành hai con người màu vàng rực rỡ. Cho dù không có thân thể máu thịt, thì hắn cũng có khả năng thi triển hỏa nhãn kim tinh, phóng mắt quan sát những nơi xa của thế giới này. Ừm, có một chùm sáng màu bạc kia. Sở phong phát hiện mục tiêu đặc biệt, bụt một tiếng đã bay đi, đồng thời cũng treo hồn chuông ở trên đỉnh đầu để bảo hộ toàn thân. Mục tiêu mà hắn phát hiện ở 18 dặm bên ngoài nơi đây. Hắn mất không nhiều thời gian đã nhanh chóng đi đến phụ cận. Đây chính là một thác huyết dịch màu bạc, ngoài ra còn có một cỗ thi thể đang ở đó. Kìa xác thực là tàn thi, đầu lâu chỉ còn sót lại một nửa, cơ thể còn không đủ một phần tư. Hận được còn mang theo hơi thở mục nát Xung quanh đều là huyết dịch màu bạc Thần Minh Trái tim sở phong đập thình thịch Hắn cảm thấy nơi này đã có một vị thần Minh bỏ mạng Bởi vì bộ dáng có chút thảm thê Cũng chỉ có thần Minh Mới có năng lực đi qua cối say Mà trên tàn thi kia vẫn tàn ra huyết dịch màu bạc khiến cho hắn khiếp đảm như trước Vô cùng nguy hiểm Chỉ có điều nếu như là thần Minh Thì uy năng này cũng hơi nhỏ đi Đáng lẽ thực lực tầng này của ta phải không thể đến gần mới đúng Sở phòng có chút nghi ngờ nói Tiên Hoa cấp thần bình vô cùng cao thâm Nếu như là thực lực của sở phòng lúc này Thì sẽ phải ngửa mặt trông lên Bình thường mà nói thì cho dù đã chết Chỉ cần có huyết dịch tràn ra Cũng đủ để khiến trời long đất lở rồi Ừm, đang một nát sao Hắn vô cùng kinh ngạc Bây giờ bản thân đang là trạng thái hồn thể Thế nhưng lại có thể ngửi thấy hương vị giống như cơ thể máu thịt, một tương mùi tanh tưởi pha lẫn mùi bùn đất. Sở Phong liền hiểu rõ, khi còn ở vòng ngoài của ngọn núi màu máu trên cao nguyên hùng thú, hắn đã từng ngửi thấy mùi vị của thánh dược. Hiện tại có thể kết luận đại khái là một số đồ vật đẳng cấp cao có khả năng lộ ra mùi vị của thuộc tính. Người này đang mục nát cho nên năng lượng mới giảm xuống. Cho dù là thi thể của thần minh cũng không uy hiếp được ta. Sở Phong đi xung quanh nơi này một vòng, tìm kiếm những thứ hữu dụng. Đây chính là một bộ thi thể, Nếu như còn sót lại thứ gì, không phải nói, thứ đó chắc chắn vô cùng kịch thiên. Đáng tiếc, sau khi trải qua sự nghiền ép của cối xay, đừng nói là vũ khí phòng thân, ngay cả bản thân người này cũng đã nát vụn, đầu lâu cũng chỉ sót lại non nửa. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhận biết được. Đây là một vị nam tử Tội gì phải đến nơi này chịu tài ương chứ Sở phong cảm thán nói Thần của càng quyền hung thú Một khi đã đến tuổi già Thì đều không có kết cục tốt Người này có lẽ đã liều mạng trốn thoát Muốn tìm ra phương pháp giải quyết Nhưng kết quả lại bỏ mạng tại nơi này Hơn nữa tử trạng còn vô cùng thê thảm Thay vì thảm thương như vậy Không bằng cứ ở lại càng quyền hung thú Mà mai táng chính mình Sở phong thử dò ra một luồng ánh sáng linh hồn Để chạm vào huyết dịch màu bạc Bên trên mặt đất Kết quả lại soạt một tiếng Một tiếng ánh sáng linh hồn của hắn Đã bị một đoàn khói xám vây quanh Tia hồn quang của hắn cũng lập tức tàn ra Sở phong hít ngược một ngụm khí lạnh Nhanh chóng lùi về phía sau Quả nhìn là cổ quái Sau khi vị thần minh này chết ở đây Bất luận là thân thể hay huyết dịch Đều phát ra mùi vị mục nát thối rữa Rõ ràng có gì đó kỳ lạ. Cái này không phải là thần vật mà chính là vật chất quỷ dị. Sở vong nhiều lần thăm dò, mỗi lần đều tách ra một tia ánh sáng linh hồn yếu ớt nhất. Nhưng kết quả lại không có gì thay đổi. Bất luận là khối thân thể máu thịt kia hay là huyết dịch thì đều ẩn chứa khói xám dày đặc. Sẽ bất ngờ tản ra tinh ăn mòn dữ dội. Nguyên bản có rất nhiều hạt thần tính, thậm chí có khả năng ẩn chứa vật chất đạo tổ. Tất cả đều từng thuộc về một vị thần minh, Mà đẳng cấp của vị thần minh kia tất nhiên là không thể tưởng tượng Thế nhưng sau khi về già Lại giống hệt như các vị thần minh quá cố tai ách phủ xuống Bởi vậy nên người này sinh ra dị biến Thần tính tắt lụi Bị năng lượng quỷ dị vướng vào Nên mới dẫn đến tình trạng như vậy Sở phong kiêng kỵ Đều chỉ dựa vào quan niệm số mạnh mà nói Thì năm xưa thần minh đã dùng dị thuật luyện hóa những sinh linh khác để tiến hóa, khiến trời đất đều oán giận. Bởi vậy vào lúc tuổi già, mới có nhiều vật chất quỷ dị như vậy, hiện lên vẻ thần quỷ, như thế đều không nằm ngoài ý muốn. Mà dựa theo thuyết tiến hóa để phân tích, thì bởi vì năm đó trong cơ thể vị thần minh này hấp thụ quá nhiều hạt thần tính của những sinh linh khác cùng vật chất đạo tổ. Sau khi đến tuổi về già, mới dần dần tán loạn không còn trung hợp được thành một thể nữa mà sao động dữ dội như vậy mới phát sinh ra phản ứng điện của sinh vật không tên dẫn đến dị biến nói tóm lại bây giờ người này không phải là thân thể thần tính mà chính là thân thể quỷ dị không thể chọc vào sử phong lập tức bừng tỉnh hắn may mắn được chứng kiến tuổi già của thần minh tổng kết mà nói tuy rằng thân là một vị thần của thế giới thế nhưng chết kiểu này quả thực có chút đáng buồn bởi đã quá thê lương ngay cả một người đưa tiễn mai táng cũng không có cho dù lúc sinh thời có huy hoàng đến cùng cực toàn bộ thế giới đều truyền tụng tên họ thế nhưng sau khi chết lại suy bại như thế thàm liệt đến thế chuyện này quả thực có chút đáng thương mặt đất khô cứng từng luồng từng luồng dương khí liên tục bốc ra khiến thế giới này yên tĩnh như chết chóc không có bất cứ một cây thực vật nào cũng không có bất kỳ sinh vật nào khác Sở phong lại tiếp tục lên đường, không lâu sau lại nhìn thấy một cỗ tàn thi khác, thế nhưng lại là nữ nhân. Tuy rằng tóc bạc tuyết trắng, nhưng đờ gương mặt vẫn đẹp đến động thân. Đáng tiếc vị nữ tử thần minh này cũng chết rất thê thảm, chỉ còn giữ lại nửa cơ thể rách nát. Rõ ràng chính là vết tích bị nghiền ép của cối say, sau cùng liền chết ở nơi đây. Xung quanh nàng ta có huyết dịch màu xanh lang, cũng là vết tích của thần huyết. Sở phong đơn giản thăm dò Thi thể hơi bột nát cùng huyết dịch này Quả nhiên cũng bốc lên khói sáng Có khả năng ăn mòn ánh sáng linh hồn Mang theo lượng lớn vật chất năng lượng quỷ dị Bản thân của hắn cũng khá là tò mò đây Nhưng đáng tiếc Bộ dáng vị nữ thần cuối cùng Sau khi chết cũng quá thảm thương đi Giờ phút này sở phong rất xúc động Cho dù là anh hùng cái thế Hay mỹ nhân tuyệt sắc Một khi đã chết thì cũng chẳng còn là gì nữa nhân sinh có huy hoàng có suy vong giống như còn sóng lúc lên lúc xuống vậy trông thấy kết cục của bọn họ mà nghĩ đến tương lai của mình sở phong khẽ than thở một tiếng trong lúc nhất thời hắn thường nghĩ đến bản thân một khi đã hết thọ nguyên đi đến điểm cuối của sinh mệnh lúc đó không biết sẽ có bộ dáng gì có thể là khi đó hắn sẽ cảm thấy tất cả những gì có được lúc sinh thời đều mất đi ý nghĩa vốn có Thứ gọi là huy hoàng chẳng qua Cũng chỉ là một đống tro tàn mà thôi Sau khi đốt cháy Liền không còn chút giá trị nào nữa Sau đó Sở Phong liền cật lực Lắc đầu Nghĩ nhiều thế làm gì Hắn còn sống Tinh thần trẻ trung phồn thịnh Làm cái gì cứ phải bay ra sáng vẻ ra đua Âm trầm như thế Không cần ghi chuyện phía sau đâu Ta còn trẻ Cứ theo đuổi giai đoạn ưu việt Thuộc về bản thân là được rồi Sở Phong tự nói Sau đó lại không biết xấu hổ Mà bổ sung thêm một câu Ta mới có 14 tuổi rưỡi Mầm non mới nhú mà thôi Sở phong lại tiếp tục lên đường Không lâu sau đã liên tiếp phát hiện Ba cô thi thể thần minh Có nam có nữ Toàn bộ đều rách nát vô cùng Cũng đều là tàn thi Từ trạng thảm đến không đỡ nhìn thẳng Có thể sống sót qua sự nghiền ép của cối xay, Tuyệt đối là một trong những thần minh mạnh mẽ nhất Sở phong khi ở trên cao nguyên hung thú đã đặc biệt tìm hiểu qua thực lực của thần minh phổ thông nếu là thần minh phổ thông thì sẽ trực tiếp chết dưới cối say căn bản không thể qua đến bên này năm tháng dài đằng đẵng đến nay giật con nói trên cao nguyên hùng thú rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu thế hệ thần minh Đã có bao nhiêu người đã đi lên con đường này đồng thời thì hắn cũng nghĩ đến lá bùa màu đen của tiểu đạo sĩ nếu đã có thể che chở ánh sáng linh hồn của hắn Thì chẳng phải là lá bùa mang ra từ cấm địa hệ nhất kia Lại cực kỳ khiếp người sao Đại địa hoàng vu không có lấy một cái cây ngọn cỏ sương khí cuộn cuộn bốc lên giống như hơi nước bốc lên từ suối nước nóng Sợ phong đột nhiên phát hiện ra tia sáng chiếu trọi Vào giữa phủ hiệu màu vàng của hai mắt hắn Dẫn đến hỏa nhãn kìm tình của hắn bắn ra ánh sáng Một đám thần linh à Sợ phong giật cả mình Ở rừng đá phía trước có ít nhất mười vị thần minh ai nấy đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà ngã trên mặt đất huyết dịch tùng tóe chắc là có chút xúc động hắn nằm đó cũng những thần minh này lấy danh nghĩa đi tìm kiếm đường ra kết quả lại biến thành tìm kiếm nghĩa trang sao Mảnh thế giới này quả thực có thể xưng là nghĩa trang của thần là một khu thần mộ rộng lớn ồ sau khi sở phong tiến vào bãi đá liền vô cùng kinh ngạc và vui mừng Giang vẻ chấn động không thôi Kích động đến ngày cả lên Trong bãi đá Có một số thần minh trước khi chết Đã khắc chữ lên những tảng đá lớn ở đó Có cái chính là di ngôn Có cái lại là lời trong lòng Muốn giải bày trước khi chết Cũng có truyền thừa dị thuật Ở trên cao nguyên hùng thú Thời gian lâu như vậy Mấy người bọn sở phòng cũng đã học được văn tự Của thế giới này Bây giờ đã phát huy công dụng rất lớn Nhưng gần này thuộc những thời đại khác nhau cũng không phải thần chỉ cùng một thế hệ sở phong đơn giản nhìn quát qua một lượt ít nhất cũng có sáu vị thần minh lưu lại truyền thừa dị thuật đây đều là những bí pháp vô song có một không hai trong thời đại huy hoàng của bọn họ sở phong chấn động không thôi đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn sự vui mừng mãnh liệt công kích tâm thần của hắn ở cao nguyên hùng thú này đừng nói là dị thuật của thần minh ngay cả dị thuật của hầu tước Cũng đều là thứ quý giá không gì sánh được. Thế nhưng lúc này khắp nơi trước mặt hắn đều là thân chỉ truyền thưa. Dược khí trong rừng đá vô cùng rồi rào cuồn cuộn bốc lên từ dưới đất. Một số còn theo khe đá mà toát ra giống như ánh lửa nhu hòa đang uốn lượn. Hơn bởi cố thi thần không trọn vẹn nằm ở giữa nham thạch, vết máu loang lổ, tự trạng đều vô cùng thảm khốc. Có thần thi không có đầu Lại có thần thi chỉ còn một phần tư cơ thể. Lại có thần thi máu thịt bẻ bét như thịt vụn. Cho dù thần huyết lộ ra ánh sáng rực rỡ, khiến người ta khiếp sợ, thì cũng không thể thay đổi được tử trạng thầy lường của bọn họ. Sở phòng quan sát tỉ mỉ từng cỗ thần thi. Trên người những thần thi này đều mang một bộ phận áo giáp không hoàn chỉnh, thế nhưng đều vỡ nát không còn cách nào sử dụng được nữa. Áo giáp kim loại đâm vào thân thể máu thịt bị khói xám ô nhiễm, Từ nơi nào bắt đầu đây Hai mắt của sở phong lấp lánh Như có hỏa diễm đang lay động Hắn quả thực vô cùng kích động Thật không ngờ được rằng bản thân Có thể gặp được truyền thừa của thần binh Ở nơi đây Hơn nữa không chỉ là một hai loại Mà có tận sáu loại cho hắn lựa chọn thỏa thích Loại đồ vật này Bất luận được phát hiện ở đâu Chỉ cần một khi đã công khai Thì nhất định sẽ dẫn đến gió Thành mửa máu toàn vũ trụ bởi lại đây chính là thứ mà tiến hóa giả khắp thiên hạ đều muốn tranh đoạt thậm chí đại giáo truyền thừa phủ số năm tháng cũng có khả năng có cao thủ xuất hiện bởi vì chém giết lẫn nhau mà dẫn đến suy vong hoàng tộc bất hủ cũng bởi vì nguyên nhân đó mà diệt tộc không cần suy nghĩ nhiều nếu như đang ở thế giới bên ngoài thì e là sẽ đánh đến trời long đất lợ quỳ khóc thân gào toàn bộ đại địa chỉ sợ sẽ bị bao đường nhuộm đỏ lại Vũ trụ sẽ giống như tráng chiều, thầy lường và diễm lệ Nhưng hiện tại lại không hề có người nào khác Ở đây ngoài sở phong Hắn là người duy nhất phát hiện Vì thế có thể thong thả mà chọn lựa Sáu bi kíp khác vào sáu khối đá lớn khác nhau Tuy rằng đã lưu lại trước khi chết Thì những nét chữ vẫn mềm mại Vẫn cứng cáp Quả thực xứng đáng được ca tụng là thiết ngoạ ngân câu Chú thích Thiết ngoạ ngân câu Trành sắt chữ bạc Ý chỉ tài hoa về mặt thư họa vô cùng điêu luyện, đặt vào tình huống trong chuyện chính là Sở Phong đang khen nét chữ của những bí kíp được khắc liền đá rất là đẹp. Hết chú thích. Bắt đầu đỉnh hội từ dị thuật của Thái Dương Thần đi. Sở Phong đi đến bên cạnh một bộ thi thể màu vàng kim, chính là bộ tàn thi không có đầu, cả người toàn là máu, thân thể còn bị đứt đoạn một nửa. Tàng đã bên cạnh cổ thần thi này, khắc chi chít văn tự của thế giới này. Thái Dương Thần rất tự phụ, cho dù là trước khi chết thì vẫn coi dị thuật của bản thân là số một thiên hạ, người khác căn bản không có khả năng so sánh cùng. Sở Phong xem tới xem lui, phát hiện nguyên nhân Thái Dương Thần lưu lại dị thuật này, chủ yếu là bởi vì người trước đó đã lưu lại tâm pháp ở đây. Sau đó, những người đến sau cũng bắt trước lưu lại bí kíp của chính mình, tiến hành phân tranh cao thấp. Thái Dương Thần là người thứ ba lưu lại bí pháp của bản thân, y rất tự tin. Cho dù những thăm tháng tuổi già có thê lương thì vẫn kiêu ngạo mà thể hiện phong thái của mình, cho rằng dị thuật của bản thân mới là vô địch. Mà ba người phía sau cũng như vậy, cũng lưu lại ấn pháp, làm chứng để so sánh hơn kém. Những người này là tiên hóa giả không thuộc cùng một thời đại, bởi vậy cũng chưa từng gặp qua đối phương. Thế nhưng người đến sau đều đã nghe qua danh tiếng lãnh lừng hiền hách trong lịch sử của người đến trước Rất tốt Người dám liều lại bí kíp đều vô cùng tự tin Công pháp của bọn họ chắc chắn đều rất lợi hại Sở phong vui vẻ cười lớn Trong phút chốc, dấu ân dị thuật của Thái Dương Thần đã in vào trong ánh sáng linh hồn của sở phong Văn tự của bí pháp này cũng không tính là nhiều giống như những ngôi sao lấp lánh phát sáng ở trong ánh sáng linh hồn của hắn thoạt nhìn vô cùng rực rỡ sở phóng bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ trước hết phải có ấn tượng trực quan dị thuật của thái dương thần vô cùng bá đạo dương cương thịnh liệt khi vận chuyển dị thuật trong kịch đấu liền có cảm giác giống như một vòng thái dương đang đốt cháy trở thành ánh sáng duy nhất giữa thiên địa mãnh liệt chiếu rọi khắp thế gian dị thuật vô cùng cương mãnh Nhưng khi tiếp xúc lẫn nhau trong chiến đấu, thì có thể đốt trái hạt thần tính của đối thủ ra ngoài thân thể, sau đó trực tiếp ngao luyện. Chỉ có điều những hiểu biết của sở phong về kỹ thuật chiến đấu hay những loại diệu thuật đều có hạn. Điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Loại bí kíp này chủ yếu giải thích chính là dị thuật, rằng giải làm thế nào để hấp thụ hạt thần tính và vật chất đạo tổ. tức là bản chất vốn có của tiến hóa giả ở thế giới này. Xem ra dị thuật của thần minh ở thế giới này chính là căn cơ mạnh nhất Giống như hồ hấp pháp ở trong vũ trụ nguyên bản của sở phong Có thể biến đổi ra những đồ vật khác Thực lực tiến hóa đến tầng cao nhất nhất định thì sẽ tự khắc ngộ ra những thứ khác Chỉ là đơn giản giải thích dị thuật nhưng lại vô cùng thâm cơ huyền ảo Có một số điểm bấu chốt cần phải tĩnh tâm để lĩnh ngộ cấp độ sâu Không cách nào chỉ đọc qua vài lần mà hiểu được Dị thuật trung cấp thông thường có thể hấp thụ được 10% hạt thần tính của con mồi, cao nhất không quá 15%. Sở phong lẩm bẩm nói hiện tại dị thuật mà hắn đang nắm giữ chính là ở tầng này, là bí pháp mà những tinh anh chuyên sử dụng trong quân đội thuộc về hệ võ thần. Dị thuật cao cấp vô cùng hiếm thấy, thông thường đều là tiên hóa giả có tước vị mới có thể tiếp xúc đến. Nhưng chưa chắc đã hoàn chỉnh. Ví dụ như linh uy hầu, Thân là người ở cấp bậc Á Thánh, vì thế chỉ có thể tiếp xúc những dị thuật cấp cao, nhưng ít nhiều thì cũng có chút không trọn vẹn. Loại dị thuật cao cấp này có thể hấp thụ đến 25% hạt thần tính trong cơ thể con bồi. Phía trên còn có dị thuật siêu cấp, thuộc về cương giả đỉnh cấp trên cao nguyên hùng thú, chỉ có con cháu hoặc môn đồ của thần linh mới có thể tu hành bí pháp này. Phải biết rằng Dị thuật siêu cấp có khả năng hấp thụ Đến 35% hạt thần tính của con mồi Cấp độ cuối cùng tất nhiên Là dị thuật thần cấp Thuộc về thần minh Và người kế nghiệm mà thần minh chọn lựa Cường đại tuyệt thế Bình thường có thể hấp thụ đến 50% Hạt thần tính của con mồi Ngoài ra dị thuật thần cấp Còn có khả năng hấp thụ Vật chất đạo tổ Loại vật chất sở không đến nhìn không thấy Tuy rằng vô cùng thần bí nhưng nó quả thực có tồn tại, còn khủng bố hơn hạt thần tính rất nhiều. Một số tin đồn ở trên cam quyền hung thú nói rằng si thuật thần cấp có khả năng hấp thu 100% hạt thần tính, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Sở phong sát thực hiểu rõ được bí mật, rằng thần minh không có khả năng một tay che trời, cũng không có cách nào thu lại tất cả hạt thần tính và vật chất đạo tổ của đối thủ khi bị giết. Thái dương thần quả nhiên là kỳ tài, vô cùng lợi hại. sở phong cảm thán, dựa thêm những gì thái dương thần lưu lại, loại di thuật này của y có thể hấp thu đến sáu mươi phần trăm hạt thần tính của con mồi rồi. Còn thân chỉ của hai vị thần tước hiệu suất cũng rất cao, siêu việt hơn thần binh bình thường, có thể hấp thụ hạt thần tính lên đến trên năm mươi phần trăm. khó trách lại giam tự tin tiêu lại bí kíp lúc sinh thời tại đình như vậy. Những vị này đều không phải là tiến hóa giả thần cấp bình thường. Họ đều là những người đang kiêu chiến và kiêu ngạo với người đến sau. Ở hoàn cảnh tuổi già của bọn họ, sau khi các triệu chứng bệnh tật phát ra đều tương đối thảm liệt, những huy hoàng năm nào đều một đi không trở lại, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này để so sánh xem ai mạnh ai yếu. Cái này cũng coi như là một loại thần chiến khác. Trừ vị, cảm tạ, sở phòng khẽ nói sau khi hắn ghi nhớ ba dị thuật liền đi đến chỗ tiếp theo người dám ở phía sau thay dương thần lưu lại bí kíp chắc chắn mạnh đến không còn gì để nói bí kíp lưu lại cũng kinh người quan nhân dị thuật của vị thần chỉ này có thể hấp thu được 61% hạt thần tính của con mồi xác thực là hiếm thấy trong ghi chép của cao nguyên hùng thú loại nhân vật khủng bố này bằng nhiều thời đại mới có thể xuất hiện một vị Tuy rằng chỉ cao hơn 1% so với Thái Dương Thần, nhưng đây cũng là bước đi nhỏ khó có được, phát triển không gian. Bởi vì sau khi đạt được 60%, sẽ gặp phải khó khăn, giống như vị một toàn núi lớn chặn lại vậy, khó có thể vượt qua. Bị kíp lưu lại của hai vị cuối cùng cũng vô cùng cường hãn. Một cái có thể hấp thu đến 61% hạt thần tính, một cái khác thì đã đạt đến 62% trong lòng sở phong chấn động không thôi. Đối với hệ thống của thế giới này, thì hắn cũng chỉ tính như hiểu qua đại khái, không có hiểu rõ cái căn bản thâm sâu. Nhưng hắn lại biết rõ, chỉ dựa vào sáu bộ thẩm pháp này, cũng có thể tung hoành thiên hạ, từng bước từng bước đi trên con đường tu luyện thành thần. Hơn đến những truyền thừa thần minh mà hắn lấy được lại vô cùng cao thâm. Bởi vì thông thường mà nói, một khi nắm trong tay dị thuật thần cấp, đã có thể ngạo mạn mà nhìn xuống những dị thuật cấp thấp, trung cấp, cao cấp và siêu cấp. Những cái căn bản của đó là nằm ở so sánh đối chiếu giữa năng lực hấp thụ vật chất đạo tổ. Đáng tiếc, cho dù là sáu vị thần minh thì cũng không có ai nhắc đến, càng không tỉ mỉ giải thích qua. Sở phong suy đoán, thứ gọi là vật chất đạo tổ kia chỉ có dị thuật thần cấp mới có thể hấp thụ, nhưng cũng không dám chắc chắn bởi đại thứ này sở không đến nhìn không thấy bởi vậy mới không có cách nào định lượng cụ thể sự tồn tại của vật chất đạo tổ đã sớm không còn là bí mật nhưng những người luyện dị thuật khác cũng chỉ là ngẫu nhiên động chạm đến căn bản không thể chủ động hấp thụ cho nên dị thuật thần cấp mới cao quý đến thế cao đến không thể trèo lên khiến tất cả tiến hóa giả đều phải đỏ mắt không thể nghi ngờ Sau bí kíp ở nơi này chỉ cần lộ ra ngoài Khẳng định sẽ dẫn đến sự cộng hưởng của thế gian này sinh đại loạn. thiên hạ đều bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi đều liều mạng tranh giành. Thậm chí những thần chỉ còn sống hiện tại của cao nguyên hùng thú cũng không có ngoại lệ. Bởi lẽ ngay cả thần cũng cần bí kíp để tham khảo. Hoài thiện bí pháp của chính mình, thậm chí còn càng khát vọng có được hơn những kẻ khác. Nói cho cùng thì người cung cấp cũng quá ít, mà các bên lại đề phòng lẫn nhau rất có giao lưu trao đổi bí pháp. Sau khi sở phong ghi lại toàn bộ sáu bộ dị thuật, liền cảm thấy tâm trạng nặng trĩu. Tuy thứ đồ này khiến hắn kích động, nhưng cũng quá phòng tay. Chỉ cần hắn tùy tiện ném ra một bộ, liền có thể dẫn phát lên chấn động lớn khắp cao nguyên hùng thú này. Sở phong ngồi xếp bằng xuống đất, tỉ mỉ lĩnh hội. Toàn thân đều phát ra ánh sáng, tản mắt ra hơi thở thần thánh. Sau một ngày một đêm, hắn chợt mở to mắt cũng đã đọc hiểu sáu bộ bí pháp nắm sơ qua được ý nghĩa sâu xa nguyên thủy bởi vì công pháp thần cấp quá mức phức tạp hắn cần thời gian dài hơn để lĩnh ngộ tất cả cho dù là giai đoạn ban đầu thì cũng mạnh hơn rất nhiều so với dị thuật trung cấp mà hắn đã lấy được trước đó tổng cộng có mười vị thần minh những người khác không lưu lại dị thuật có lẽ là đến hơi sớm lúc đấy chư thần còn chưa có lưu lại bí pháp của bản thân Hoặc cũng có thể là bọn họ, tự nhận không bằng sáu vị thần minh đã lưu lại dị thuật trước đó. Sở phong đứng dậy, lại một lần nữa tiến hành tìm kiếm khắp vùng đất này. Lệnh ngoại im muốn phát hiện ra một mảnh đất trống ở sâu trong rừng đá, có đầy rẫy các ký hiệu trang trịt, nhiều vô kể như là thiên thư. Kiểu chữ này rất nhỏ, chiếm hết toàn bộ khu vực trống trài của mảnh đất này. Ngoài trừ điều này thì còn có mấy bộ thi thể thần minh nằm ở gần đó, Tự trang của họ Có thể nói càng thảm thiết hơn Dầu hết đèn tắt Quanh thân ảm đạm Không giống với những cỗ thần thi khác Càng gây đều phát sáng Thần tính trong huyết dịch của bọn họ Cũng đều đã tiêu hào gần hết Đây là đang làm gì Sở phong đi đến phía trước Cẩn thận quan sát liền phát hiện những phan tử trên mặt đất Đều là một bộ thôi diễn vô cùng đáng sợ Sở phong rất nghiêm túc Nhìn từ đầu đến cuối Những thứ này quá tối nghĩa và cao thâm Đây chính là lý luận của thần minh Không phải cấp độ của hắn có thể xem hiểu Trong quá trình thôi diễn Rất nhiều ý định thần cấp có tính chất thoát nghĩa Người bình thường rất khó lý giải được Sở phong chậm rãi tính toán Nếu muốn xem hết chỗ này Thì chỉ sợ ngồi hai ngày hai đêm cũng chưa xem xong Vì thế có thể thấy được công trình thôi diễn thần cấp này vĩ đại đến nhường nào Toàn bộ khu vực này đều vô cùng rộng lớn, nhưng lại tràn đầy văn tự, lít nha lít nhít như là bầu trời đầy sao. Quả thực chỉ nhìn thôi đã thấy được sự phức tạp vô cùng. Đây chính là bản chép tay của thần linh. Có thể khẳng định, những vị thần kia đều vô cùng mạnh mẽ. Tuổi về già của bọn họ đã thế thảm như thế, mà phút cuối đời vẫn còn chuyên tâm thổi diễn cái gì. Nghĩ đến đây, trái tim của Sở Phong đập mạnh không thôi. Hắn có cảm giác đây hẳn là thứ đối chiếu siêu cấp không tầm thường dọc đường đọc hiểu sau khi hắn nhìn thấy một vị thần linh ngã xuống ở một đoạn của công trình thôi diễn huyết dịch đều không còn sáng bóng mà tỏa ra mùi tanh hồi vô cùng thân thể máu thịt đã bị chia nằm xẻ bảy, xương cốt vỡ nát sở phong run rẩy đây chính là tình trạng kiệt quệ thần tính trong truyền thuyết điều này khiến sở phong càng ngày càng tò mò Mấy vị thần minh lúc còn sống tốn công tốn sức như vậy rốt cuộc là muốn diễn dịch ra cái gì Cho dù mất ăn mất ngủ tiêu học sạch thần khí Cuối cùng cũng muốn tiếp tục tiến hành Sau đó sở phong Lại dành thời gian một ngày một đêm Để đọc những văn tự kia Trong quá trình đọc Hắn còn gặp thêm mấy vị thần minh khác Nhưng tư trạng cũng lại hoàn toàn giống nhau Đều thu diện đến cạn kiệt thần khí cuối cùng của bản thân sau đó ngã xuống nửa đường dầu hết đèn tắt. Sở phong đọc mà giống như lọt vào sương mù, bởi vì những thứ này quá thâm sâu, quá huyền ảo. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn kiên trì. rút cuộc nhìn thấy điểm cuối cùng, ở nơi đó có đưa ra kết luận của thổi diễn. Ngoài ra còn có một số chú thích giải nghĩa. Còn người sở phong bất chợt co rút lại, nhìn chăm chăm vào nơi đó, thân thể đơ ra không nhúc nhích. Trước kết luận, Còn có đời mở đầu được viết ngắn gọn thành mấy hàng chữ Người cuối cùng cũng đến Người cuối cùng cũng nhìn thấy số mệnh do con người phá vỡ Con đường phía trước dò người tự mình đi Một đoạn chữ như vậy liền trấn trụ sở phong Như này là có ý gì? Đây chính là thần linh Chẳng lẽ bọn họ có thể nhìn thấy tương lai Đoán trước được hắn sẽ có mặt ở nơi đây vào lúc này Sở phong thất thần Chẳng qua rất nhanh đã tỉnh ngộ Những dòng chữ này có ý trùng trùng, cũng không phải chỉ nhắm vào một mình hắn, cũng có thể đăng kể rõ cho những thần mình đến sau tìm đường ra. Quả thực là tự mình dọa mình. Cho dù có là thần thì thế nào, làm sao có thể biết được hắn sẽ xuất hiện ở đây cỡ chứ? Sau đó sở phòng liền nhìn thấy bản chính văn. Đây là kết quả được tổng kết sau khi thổi diễn đến cuối cùng của những văn tự chi chít như bầu trời sao ở toàn bộ khoảng trống nơi đây và vỡ lồng giam số bệnh, thoát khỏi vận mệnh định trước, nhân sinh sau khi ta chết. Chỉ một hàng chữ như vậy đã khiến Sở Phong cảm giác được một cầu khí tức oanh liệt phá vào mặt khiến cho hắn có thể tưởng tượng đến một số thứ. Một số người trong quá trình tiến hành công trình thôi diễn to lớn kia đã phải trả giá đắt chỉ để tìm thấy một con đường. Có lẽ bọn họ cũng đang lấy tính mạng của bản thân ra làm thí nghiệm cũng có thể liên quan đến những thứ khác văn tự phía sau có đề cập đến trong quá trình thô diễn phải không ngừng thí nghiệm chính đó đã tiêu hào ấn ký nguyên thủy của bọn họ đó chính là lạc ấn của những đồ vật trong ánh sáng linh hồn sau khi phai mờ thì không còn cách nào chuyển sinh tất nhiên là bọn họ cũng không biết có luân hồi chân chính hay không nếu như có luân hồi thì bọn họ đã xác định trước là không có cơ hội Bởi vì ân ký nguyên thủy trong ánh sáng linh hồn đã toàn diệt Cũng không còn khả năng chuyển thế thêm lần nữa Trong lòng sở phong run lên Nhưng vị thần này không hề đếm xỉa đến chuyện đó Bởi vậy mà kết cục mới thảm thương như hiện tại Chẳng qua thì hắn cũng chỉ biết luyện ngục từ thành quang minh, con đường luân hồi Đây có khả năng là do người ta bố trí Đến tột cùng con đại luân hồi siêu thoát tự nhiên hay không thì sở phong cũng không quá rõ. Tiểu lục đạo thời quang thuật Sở phong nhìn xuống phía dưới liền hiểu rõ thôi diễn của những người kia. Thứ này chính là một bộ tầm pháp. Tiền bối có sáu đạo thời quang thuật, có thể giải quyết vấn đề tuổi già, thàn vãn. Năm đốc thủy tổ bị đại năng của dương sàn vây giết dẫn đến tuật này bị thất truyền. Tầm pháp của thế hệ chúng ta cũng không còn trọn vẹn. Không có cách nào hoàn toàn dung luyện hạt thần tính và vật chất đạo tổ càng khủng bố kia. Bởi vậy mới có biến dị quỷ dị, cảnh thê lương tuổi về già. Sở phong xem đến đây mà hãi hùng không thôi. Cẩn thận đọc hiểu đến phát hiện. Thời kỳ ban đầu của càng nguyên hùng thú có một loại dị thuật tên gọi là lục đạo thời quang thuật, hoàn chỉnh vô khuyết. Nếu như tù luyện dị thuật này, đảm bảo sẽ không có tai họa ngầm. Chỉ là sau khi đã thất truyền, lúc này mới dẫn đến tình cảnh thê thảm của tu sĩ thế giới này. Những năm tháng cuối đời, bị vật chất quỷ dị cùng thân quỷ dày dừa không ngừng, dẫn đến cảnh thê đường lúc tuổi xế chiều. Lý do mà những người này đang thôi diễn, chính là muốn lục đạo thời quang thuật trở lại như cũ. Nghe thì có vẻ sẽ khiến cho người ta nghĩ nhiều, nhưng thực sự cũng chỉ là một loại dị thuật, hơn đứa con là dị thuật mạnh mẽ nhất sẽ theo lời nói của cổ thần thì chính là không có tác dụng phụ sở phong hít ngực một ngụm khí lạnh rốt cuộc thì những người năm đó tu luyện loại dị thuật này đáng sợ cỡ nào thực lực tiến lên vùn vụt mà không cần phải lo lắng tuổi già sẽ rơi vào suy yếu cùng thê lương có thể tưởng tượng thế giới này không muốn mạnh lên cũng không được tuyệt đối có thể mạnh mẽ quật khởi cuối cùng bị đại năng dương gian vây giết Trong lòng sở phòng có chút kinh hãi. Hắn đã biết rõ sự đáng sợ của dương gian. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn đánh giá thấp nơi đó. Đầm đất dương gian còn sâu hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng ra. Ngay cả nhân vật cấp thủy tổ của thế giới này, người nam giữ lục đạo thời Quang Thuật đều bị giết đi. Có thể thấy được đại năng của dương gian khủng bố cỡ nào? Sở phòng tiếp tục nhìn xuống dưới, có chính phần cũng có chú giải về sau thần minh của thế giới này liền liên thủ lại với nhau? Ở một thời kỳ huy hoàng nào đó, đã tấn công dương gian một lần nữa. Cuối cùng tìm hài cốt của thủy tổ đem trở về, đạt được lục đạo thời quang thuật hoàn chỉnh. Đáng tiếc, bọn họ thất bại. Tất cả mọi người đều chỉ có đi mà không có về, toàn bộ đều chết trận. Trên thực tế, trận chiến này chính là những gì mà Hì Thiêu Nữ đã nhắc đến. Vùng đất xa ngã tiến hành xâm chiếm dương gian. Những người xâm lăng đã từng lật tung từng tất đất ở nơi đây Huyết tẩy các giáo phái Kết quả bị một số đại năng xuất thế Dẫn dắt đệ tử và bạn bè trực tiếp tiêu diệt sạch Sở phong không biết Hì tiêu nữ đề cập đến những thứ này Tuy nhiên xem xét từ những ghi chép trước mắt Thì hắn có thể tưởng tượng được quyết tâm của đám người kia Cũng có kết cục bi thường của bọn họ thế nào Đoán trường dương gian cũng có chút sợ lục đạo thời quang thuật cho nên mới nhanh chóng tiêu diệt từ sớm. Sở phong suy đoán nguyên nhân mà nhân vật thủy tổ của thế giới này bị vẩy giết. Những kỳ chép mà thần minh của nơi này đã tiến hành chính là muốn khôi phục lại lục đạo thời quang thuật. Thực ra thì nguyên lý cơ bản của đó cũng không phải là quá mức phức tạp. Yêu cầu phải có sáu loại dị thuật hoàn hảo, có hiệu quả xây dựng lên, tổ hợp lại với nhau thì đã có thể tái hiện lục đạo thời quang thuật. Khi những người này phát hiện ra dị thuật của đám người thái dương thần Thì đã có cảm giác Những dị thuật kia chính là hoàn hảo nhất Bọn họ tính thử nghiệm thôi diễn Hy vọng có thể thái hợp lại tổ thuật hoàn chỉnh Trong quá trình sắp xếp tương đối đáng sợ Bởi vì dị thuật cần phải thôi động ánh sáng linh hồn Nhất là khi hợp nhất sáu loại dị thuật lại với nhau Chỉ cần sai lầm một chút Cũng đủ dẫn đến hậu quả kinh người Một khi có sở sót Thì sẽ tiêu hào ân ký nguyên thủy trong ánh sáng linh hồn Cuối cùng sẽ chết rất thảm Không còn khả năng chuyển thế đầu thai Cho nên loại thổi diễn này phải trả cái giá rất đắt Những vị thần kia mỗi lần thí nghiệp Đều dùng tính mạng của bản thân để đánh cược Kết cục bi thảm đã địch trước Sở phong nhìn thấy sáu bộ tàn thi ở chỗ này Mà trên thực tế Nếu dựa theo chú thích ở đây Thì phải có 11 vị thần linh tham dự thổi diễn Thế nhưng sau cùng lại có mấy người tan biến hoàn toàn, không còn lưu lại bất kỳ vật chất nào. Sở Phong hít ngược một hơi. Những vị thần này vì thô diễn và thử nghiệm đã phải trải cái giá quá đắt. Mà sau cùng bọn họ cũng chỉ có được kết luận thô sơ. Trong đó còn có đầy rẫy thiếu sót và sơ hở đợi thế hệ sau hoàn thiện. Bọn họ tự dưng đã tiểu lục đạo thời quang thuật. Sở Phong quan sát nửa ngày nhưng vẫn không dám thi triển. Tuy công trình thôi diễn này rất to lớn, nhưng kết luận đưa ra lại có thiếu sót. Sở Phong cảm thấy bản thân vẫn chưa đến tuổi già đâu. Hắn vẫn còn nhiều khoảng thời gian tốt đẹp phải trải qua, vì thế chẳng tội gì phải ở đây chết vì đạo. Chẳng qua những biểu tả về lục đạo thời quang thuật khiến Sở Phong có chút băn khoăn. Cho dù còn có thiếu sót, nhưng sức mạnh cũng rất kinh người, lại có thể nhanh chóng Bắt được hạt thần tính để dung luyện Thành vật chất đạo tổ Hiệu suất cao hơn hẳn Đồng thời trong quá trình chiến đấu Có thể trực tiếp ngao luyện kẻ địch Càng đánh càng mạnh Nếu thực sự ra đòn mạnh nhất Thì địch nhân chắc chắn sẽ bị hút khô Mà hóa thành tro bụi Còn bản thân mình Trong phút chốc sẽ tiến hóa Thực lực tăng vọt Sở phong cảm thấy chuyện này cũng quá biến thái Bởi vì loại công pháp tu hành này Quá ư là quỷ dị Thậm chí có thể đói khiến người ta cảm thấy run sợ Bởi vậy mà thủy tổ đầu tiên của thế giới này Bị tiêu diệt cũng không phải là không có đạo lý Thủ đoạn này quá nghịch thiên Đoán chừng thượng thiên đều không dung được Cho nên mới khiến đất trời oán giận Sợ phong không dám thi triển Cuối cùng chỉ có thể yên lặng, ghi nhớ lại Vậy sao nếu như có cơ hội sẽ nghiên cứu một phép Những thần linh này Sau khi đi đến vùng đất mới toanh nơi đây Không phải thực sự là đi kiếm mấy phần bộ phù hợp đấy chứ Sở phong không hề dừng chân Hắn tiếp tục lên đường tìm kiếm con đường tiếp theo Đồng thời cũng quan sát một chút xem Có vị thần linh nào lưu lại đồ vật hay vết tích có giá trị gì không Một đường đi về phía trước Sở phong dựa theo những thi thể thần minh mà xác định hướng đi Lần lượt lại nhìn thấy những vết máu phát sáng đây đều là những thần minh bỏ mạng dọc đường cuối cùng thì hắn đã đi đến điểm cuối của vùng đất này cách trường đá kia hơn năm nghìn dặm vùng đất mới toanh này chỉ có thể coi là một không gian thu nhỏ khoảng cách từ cối xay đá đến nơi này cũng chỉ có hơn năm nghìn dặm mà thôi nơi này cũng tiếp cận khu vực hỗn độn rồi ầm trông thấy xâm xét ầm ầm ở phía xa cùng gió lốc thét gào của hỗn độn Kia chính là vùng đất pháp tắc Đáng sợ cực kỳ Loại thần uy kia khiến sở phòng kinh hãi Cũng nghi ngờ không thôi Hắn cảm thấy loại uy thế này Tuyệt đối Có đủ khả năng để đồ thần Đây cũng không phải khí hỗn độn Mà chính là khu vực hỗn độn nặng nề Có thêm cả những trật tự Và pháp tắc nguyên thủy nhất Mà xâm xét cùng các loại gió lốc kia Đều là hóa thân Của mảnh đất quy tắc này Phù hiệu vô cùng rực rỡ xem ra không gian thu hẹp này chính là khe hở giữa hai thế giới lớn ta đã đến khu vực bức tường ngăn cách vũ trụ chân chính rồi trong sách cổ có ghi chép lại bức tường ngăn cách vũ trụ vô cùng đáng sợ sấm sét như thác nước tiên quang như biển sâu sơ suất một chút thôi thì ngay cả nhân vật cấp ánh chiếu trừ thiền cũng sẽ bị tiêu diệt nếu như không có lối đi chính xác mà đã mạnh mẽ xông lên thì phải chết là không thể nghi ngờ sau đó sở phong trông thấy một mảng lớn huyết dịch có màu bạc màu vàng kim màu xanh lam loại gì cũng có sắc thái rực rỡ vô cùng đây đều là máu của thần thần minh bỏ mạng ở nơi này lại càng nhiều hơn nhưng qua mấy lượt thôi đã khiến sở phong chấn động nơi này ít nhất phải có tới mấy trăm bộ thần thi nằm ngổn ngang ở trên mặt đất sở phong hoàn toàn không biết nên nói gì ngay cả thần cũng chết đi hàng loạt như thế. Chẳng qua nếu cẩn thận suy ngẫm lại, thì cũng đã truyền hiển nhiên. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, mỗi thời đại đều có thần minh sinh ra. Tịch lụy qua năm dài tháng rộng, thì con số đó cũng khẳng định rất là lớn. Hơn nữa, những thần thi này chưa chắc đã là toàn bộ. ít nhất còn có rất nhiều thần minh đã vượt qua hỗn độn, chết ở đời đó, thi thể cũng không lưu lại nơi này. Thì những thần minh băng qua mảnh hỗn độn cuồn cuộn băng qua khu vực sấm sét thể hiện pháp thác kìa sợ phong thậm chí còn tưởng tượng được trong mảnh hỗn độn nặng nề kia toàn là xương cốt của thần minh các loại bộ phận cơ thể rời rạc do bị xoắn nát khi văn minh tiến hóa của một thế giới đi đến tận cùng thì cũng là lúc không còn đường ra kết cục của những người tìm đường này thực sự quá bi thương Bọn họ là những người khai phá, cũng là người chịu nạn. Sở phong trầm mặc hắn không biết vũ trụ âm gian của bản thân đến tột cùng có phải cũng là như thế này hay không. Bởi vì không có dương khí cũng chẳng khác nào là không có đường ra. Không tính những thần minh tiến vào trong hỗn độn kia, chỉ tinh trường đời này thì đã có đến mấy trăm bộ hải cốt. Sở phong cẩn thận tìm kiếm, hắn cảm giác nơi này có thứ càng quan trọng hơn. Dù sao thì chỗ rừng đá Cũng đã có hơn mười vị thần minh Để lại cho hắn thu hoạch lớn như vậy Chẳng lẽ khu vực cuối cùng này lại không Cho dù trên người sở phòng Có hòa phần ánh sáng của lá bùa đen Thì hắn cũng không có Dự định tiến vào hỗn độn Hắn cảm thấy việc này tương đương Với tự tìm đường chết Các loại lá bùa màu đen kia Chỉ thích hợp sử dụng trong con đường luân hồi Chưa chắc đã thích hợp Với những pháp tắc của sấm sét Giết thần nơi đây sở phòng phát hiện điểm khác thường rồi khoảng mấy trăm thần minh đang vây lại thành hai vòng lớn lưu lại một mảnh viết tích rộng lại quả nhiên là có dữ liệu lớn nơi đây cũng có thổi diễn hơn nữa còn phức tạp như tình đấu chiếm diện tích rất lớn những thần minh không cùng thời đại đều không có gặp qua đối phương nhưng lại tiếp diễn làm những chuyện giống nhau sở phòng quan sát vị trí đầu tiên của thổi diễn nội dung chính là đang trình bày một loại phương pháp thoát khỏi Là do thiên cơ nữ thần đề cập thông qua thô diễn của nàng đã nhắc tới một loại suy nghĩ giữ lại nơi này cho thế hệ sau hoàn thiện giữ nguyên đại ân ký nguyên thủy cổ động lại tinh túy của thân thể vượt qua hỗn độn tiếp nhận được lượng rửa tội của thời đại thiên khai lưu lại gạt hết vận chất quỷ dị có được giải thoát đại khái chính là loại phương pháp này nhưng muốn thi triển thì lại rất khó bởi lẽ tỷ lệ thành công gần như bằng không Bởi vì loại vật chất quỷ dị kia đã triệt để dung hợp cùng cơ thể, tùy hai mà một. Trừ phi tự diệt bản thân mình thì sẽ không có cách nào tách rời gạt bỏ, cũng không thể rửa sạch được. Nhưng thần minh sau đó tiếp tục bổ sung, tiếp tục hoàn thiện và thôi diễn. Sau cùng, đã thực sự tìm được một con đường. Con đường kia chính là lấy thần làm loại để bao lấy lực lượng thần đạo. Sau đó sẽ tiến hành các loại niết bàn. Đây không phải là tân sinh tự thân, mà là tân sinh chính quả của thần đinh. Nhưng mà làm thế thì cũng chỉ vì giữ lại một tia hy vọng cho bản thân. Một khi có người kế thừa thần vị, nhiều năm sau, vị thần kia có lẽ sẽ còn cơ hội khôi phục. Nhưng khi nhìn đến những dòng này, trong lòng sở phong điển chấn động cực mạnh, đã có rất nhiều vị thần mình nghĩ ra cách thoát khỏi nguy cơ quỷ dị cuối con đường tiến hóa. Bọn họ không muốn phải chịu những ngày tháng cuối đời thê thảm ảm đạm. Thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy cách này có chút quen thuộc? Sở phong chợt nghĩ đến một nơi, nơi đó không phải cũng có thần vị hay sao? Thế là hắn tiếp tục đọc xuống dưới. quan nhân sau cùng có nhắc đến, khi đã vượt qua hỗn độn, nếu may mắn thì sẽ thành công vượt qua bức tường ngăn cách thế giới, nơi đó có một mảnh vũ trụ đổ nát. Vũ trụ đổ nát bên trong hỗn độn, sở phong giật mình bưng tỉnh, sau đó hắn lại kinh ngạc không thôi. Thì ra chuyện là như thế, khi hắn đến trong mảnh vũ trụ hỗn độn kia thì sẽ luôn nghe thấy các loại tin đồn có liên quan đến mảnh vũ trụ đổ nát, bởi vì hai thế giới tiếp giáp nhau lại có một số con đường. Không lâu trước đó, mảnh vũ trụ đổ nát bên trong hỗn độn kia còn có tin tức lớn về sự xuất thế của chiến thần cung. Thần vị xuất hiện đạo tạo thành chấn động lớn khiến vô số tiến hóa giả đều tranh nhọc cướp đoạt. Giờ phút này sở phòng đã toát mồ hôi lạnh, trong lòng nghiêm nghị hẳn lên. Thì ra các loại thần vị của vũ trụ đổ nát bên trong hỗn độn lại có lai lịch như thế. Hơn nữa theo tục truyền từ xưa đến nay, thần vị cũng không chỉ xuất hiện một lần. Có bị một số tổ tiên của các thế lực siêu cấp đoạt mất, sau đó đường đường chính chính trở thành thần linh. Thần vị chưa chắc đã an toàn, không nhắc đến những vật chất màu xám kia có thể rửa sạch hoàn toàn hay không. Chỉ trên việc thần có khả năng phục sinh lại nguyên bản Cũng đã đủ để khiến người ta khiếp sợ rồi Sở phong kinh ngạc cảm thán Hắn không ngờ được rằng thế giới cao nguyên hùng thú Lại có liên hệ đến vũ trụ đổ nát trong hỗn độn như vậy đâu Hai thế giới lân cận nhau không quá xa Đều thuộc về âm gian Loại cổ động tình túy Giữa ánh sáng linh hồn cùng cơ thể máu thịt Để tạo ra thần vị Lấy thần hoa thành loại phương pháp này Sở phong không muốn làm theo Hắn chỉ yên lặng ghi nhớ Nói không chừng sau này Có thể dùng để nghiên cứu những thứ khác Sau đó thì sở phong lại đi qua Một bên khác Để quan sát công trình thôi diễn vĩ đại này Thi thể thần minh ở nơi này Lại càng nhiều hơn ừ. Sở phong lộ ra kinh hỉ Đây là tiếp diễn của tiểu lục đạo Thời quang thuật Là một bước tiếp theo của thôi diễn Rõ ràng là những người này đã phát hiện ra Thôi diễn trong rừng đá Sau đó tiếp tục làm ở đây Khi bọn họ tiến vào hỗn độn, Thì đã có một số người bị thương nặng Đi đến nơi này Đã là sức cùng lực kiệt Không có cách nào tiếp tục cuộc hành trình Bởi vậy bọn họ mới thôi diễn Ở chỗ này Công nhau phát triển dị thuật kia Chỉ cần nhìn về mấy trăm bộ thi thể thần linh Có thể thấy được người tham dự Công trình thôi diễn này nhiều cỡ nào Sở phong cẩn thận nghiên cứu Mật mấy ngày đêm Mới xem xong toàn bộ Kết luận của thần minh nơi này đưa ra khảo hoàn thiện, ít nhất có thể thi triệt được. Cái này sẽ không tạo thành tổn thương cho chính mình. Lục đạo thời quang thuật, bọn họ không khôi phục được nguyên vẹn. Thế nhưng tiểu lục đạo thời quang thuật mà chúng thần cùng tôi diễn ra đã có kết quả rất khả quan, có thể nói là tương đối hoàn thiện. Giờ phút này sở phong vô cùng kích động và vui vẻ, hắn muốn bắt tay vào thử nghiệm ngay. Từng bước từng bước đèm ánh sáng linh hồn chia thành sáu mảnh. Mỗi mảnh đều thi triển một loại sĩ thuật khác nhau. Sau sĩ thuật lần lượt chiếm lấy từng đạo ánh sáng linh hồn, sau đó bắt đầu thôi động. Trong chớp mắt, sáu đạo ánh sáng linh hồn liền xoay chuyển, giống như tiếng tụng kinh, lại giống như chuyển kinh đồng, tàn mạn rạo uy áp khủng bố. Đáng tiếc nơi này, này không có đối tượng để thí nghiệm, bởi vậy không có cách nào tính toán được mức độ cướp đoạt hạt thần tính, Và vật chất đạo tổ có từ con môi Sở phòng cũng không dám thi triển với những bộ thần thi kia Bởi vì vật chất màu xám Bên trong những thi thể đó quá đáng sợ Có khả năng ăn mòn ánh sáng linh hồn Hắn né tránh còn không kịp nữa là Dựa theo những gì chư thần nói đến Trong thời diễn Tiểu độc đạo thời quang thuật Có thể thức đoạt đến 80% hạt thần tính Mà khả năng hấp thu vật chất Đạo tổ cũng tăng lên rất nhiều Trên thực tế, điểm mạnh nhất của dị thuật thần cấp chính là có thể hấp thu vật chất đạo tổ. Đây là điểm khác nhau căn bản nhất với dị thuật trung cấp, cao cấp và siêu cấp. Đáng tiếc cho dù là tiểu lục đạo thời quang thuật mà chưa thần thôi diễn thì cũng không cách nào định lượng vật chất đạo tổ, cũng không có nói rõ mỗi lần có thể hấp thu bao nhiêu. Vật chất đạo tổ là thứ mà ngay cả thần minh cũng nhìn không thấy sợ không đến. Chỉ có thể cảm giác được Sự tồn tại của nó Dựa theo ghi chép Chỉ có lục đạo thời quang thuật chân chính Mới có thể định lượng được vật chất đạo tổ Sở phong lại vận chuyển Tiểu lục đạo thời quang thuật lần nữa Tiếp tục tước đoạt nhiều dương khí hơn Dương khí tiến vào trong ánh sáng linh hồn Khiến cho hắn cảm thấy Ấm áp hẳn lên Đồng thời nó cũng đang tầm bổ tinh thần thể Sau mạch ánh sáng linh hồn Chuyển động Giống như sau loại kiếm quang đang nổi lên Lại dùng như chuyển kinh đồng đang xoay chuyển Vô cùng thần bí, Tràn ngập chấn động của năng lượng tinh thần Đáng sợ cực kỳ Không thể gọi là tiểu lục đạo thời quang thuật Bằng không một khi hô lên Thì cao nguyên hung thú sẽ biết chuyện gì xảy ra Ngộ nhẫn lại bị những đại năng dương gian biết đến Thì khẳng định sẽ dẫn đến họa sát thân Thế là sở phong quyết định đặt cho nó một cái tên mới Hắn đi lại quan sát nơi này phát hiện rất nhiều thần minh trước khi chết đều lưu lại di ngôn, có than phãn thiên địa tàn khốc, con đường tiến hóa bị chặn đứt, có người lại thể thốt nếu có kiếp sau, y nhất định sẽ lập kế hoạch con đường tu hành mới, phá vỡ số mệnh, giết vào dương gian để đòi một lời giải thích. Có rất nhiều thần linh chỉ giống như người bình thường mà thương tâm, tiếc nuối vì đã để vụt mất một số người quan trọng trong nhân sinh, có người đã mất ái nhân có những đôi thành bài trúc mã không đủ dũng cảm tiến đến với nhau có người trong hoạn nạn kết thành bằng hẫu đáng tiếc sau khi bọn họ trở thành thân thì những người quan trọng kia đều đã không còn đồng thời sở phong cũng chú ý đến một giúp thần minh tuổi tác càng về già lại càng tin tưởng vào quan niệm số mệnh hoài nghi thứ gọi là tiến hóa lúc đầu có biết bao nhiêu vui sướng thì về sau có bấy nhiêu bi thương cùng nước mắt Tuổi nhỏ buông thả, tuổi già bi thương, cô đơn lẻ bóng, nướng mắt nhìn cũng chỉ có một màn bi kịch trong lòng. Sở phong ngạc nhiên, những thần minh này sao lại giống người thường vậy? Những giây phút cuối cùng đều mang theo ưu sầu mà mất đi, không giống với thần linh cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình mà người ta thường đồn đại. Cuối cùng hắn liền tỉ mỉ nghĩ lại, nhìn thật kỹ những dòng di ngôn và những thần minh lưu lại. Sau đó trực tiếp dùng tiểu lục đạo Thời quang thuật Khắc lên một cái tiền mới Tình này mãi mãi thành hồi ức Bởi vì hắn cảm thấy tâm tình Của chúng thần nơi đây Đều na na giống nhau Chỉ là nếu để người khác biết Chắc hẳn đều cạn lời Nếu Âu Dương Phong mà ở đây Thì khẳng định sẽ bồ bồ cái mỏ mà nói Đậu xanh cái danh tự tức cảnh sinh tình Chỉ là lúc đó đã ngơ ngẩn rồi Không đúng Phải trở về thôi sở phong giật mình bỗng nhiên nhận thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng hắn đã ở trong thế giới này mấy ngày mấy đêm vậy thì tương đương với bao nhiêu năm bên ngoài cao nguyên hung thú rồi hỏng rồi hỏng rồi sở phong hận không thể mọc cánh trực tiếp quay về trong nhánh mắt nhất định phải biết đem bỗng tinh thổ có cách nói như thế này một đêm ngộ đạo trăm năm hiện tại không phải mấy trăm năm đã trôi qua rồi chứ sở phong quả thực gấp muốn hỏng người Tâm trạng đồn đóng quá mức... Cũng bởi vì dòng chảy thời gian trên cao nguyên hung thú... Lại khác với thế giới bên ngoài... Vô cùng khủng bố... Ta hy vọng... Tính toán của Đại mộng tịnh thổ... Có sai sót... Hắn chỉ cầu nguyện như vậy... Nếu không thì rắc rối lớn rồi... Một đêm của Đại mộng tịnh thổ... Một trăm năm của cao nguyên hung thú... Đây là khái niệm gì? Hắn ở ngoại giới này đã khoảng 7-8 ngày đêm... Chẳng lẽ... Thời gian ở cao nguyên hung thú... Đã trôi qua bảy tám trăm năm. Sắc mặt sở phong đều có chút tái nhợt. Quan trọng nhất chính là nếu dựa theo tốc độ dòng chảy thời gian này mà tính toán thì mấy người anh trích tiên và tần lạc âm mà kể là còn sống hay đã chết thì khẳng định đã không còn ở càng nguyên hùng thú nữa. Bảy tám ngày qua đi tử luyện khẳng định là cũng kết thúc rồi. Nếu như đại mộng tĩnh thổ phát hiện cơ thể của hắn không thể động đậy Thì sẽ không cho rằng hắn đã chết đấy chứ Nếu như đem hắn đi trôn Thì không tính làm gì Nhưng đâu trực tiếp hỏa táng Ôi trời, sợ phòng nghĩ đến đây Mà trong lòng mát lạnh Nếu thời gian dài không khôi phục Thì thân thể của hắn cũng chẳng khác gì Một cỗ thi thể Có khả năng sẽ sinh ra một số chuyện đấy Bình tĩnh, đừng nóng Tám trăm năm qua đi Trên căn nguyên hung thú Thì ở đài bộng tỉnh thổ cũng chỉ có tám ngày trôi qua thôi Cái gì phát sinh, đều phát sinh rồi mà. Sở phong để bản thân trấn định lại, rồi miễn cưỡng tự mình làm rối tung lên. Ở nơi này lĩnh ngộ được tiểu lục đạo thời quang thuật. Hắn còn chưa có cẩn thận vừa phép một phen đâu. Cho dù phải nhanh chóng lên đường, thì cũng không cần nhất thời vội vã. Hắn còn muốn mang một chút đặc sản vùng miền mang về. Nhưng mà nơi đây ngoại trừ thi thể của thần, thì vẫn là thi thể của thần. Hơn nữa đều hàm chứa vật chất quỷ dị màu xám, Nên nào hắn lại mang những thi hải Bị ô nhiễm này trở về Kỳ cục không à Mấy trăm bộ thi thể này Cũng phải lưu lại chút gì đó chứ Đồ vật tùy thân chưa chắc đã hư hại toàn bộ đâu Sở phong kiên nhẫn tìm kiếm hừ <cười> hừ Áo giáp rách nát Cắt thành 18 đoạn thiết kiếm là được Ở đại cùng mục nát này Đồ vật này nọ quả thực không thiếu Tất cả đã từng là thần khí Nhưng khi trải qua nghiền ép của cối xảy đá Thì đã hỏng gần hết Đã mất đi linh tính từ lâu Nhất là những đồ vật bị vật chất quỷ dị Bám lên dày đặc tụ lại Tại không tan những thứ này căn bản không thể mang đi được Sở phong thực sự không dám Dùng hồn quang di chuyển thi thể Bởi lẽ tinh ăn mòn Của vật chất quỷ dị quá mạnh Ngay cả thần đều gặp họa Thứ này tuyệt đối không phải là vật Mà cảnh giới tiến hóa của hắn có thể đối kháng Hắn sử dụng nhàm thạch và bùn đất Để lật qua lật lại những tàn thi kia Ta như vậy cũng coi như là Một loại kiểm tra thi thể sao Đáng tiếc Một khi đã trải qua nghiền ép của cối giày đá Cho dù là binh khí mà thần mình luyện chế Thì cũng đều nát đến không ra hình dáng ban đầu Có thể mang đi một bộ phận Bình khí khiếm quyết Đã là không tệ rồi Nham thạch đang tan chảy Một số thần thi đang tràn ra Chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh Sợ phong dùng các loại công cụ nhàm thạch để tìm kiếm hơn 300 bộ thi thể, nhưng cũng không thu hoạch được cái gì. Binh khí rớt mẻ còn sót lại, đều bị vật chất màu xám kia bao phủ, ngậm nhấm đến đợi hại. À, rốt cuộc, khi hắn đặt đến hơn 400 bộ thi thể, liền nhìn thấy một thứ quỷ dị. Vật kia có hình dáng như một đám sương mù, nhưng nhìn kỹ thì lại là kim loại có sương mù bao quanh. Ngoài ra khi đào vật này ra từ trên thần thi thì nó lại tự động tách khỏi vật chất màu xám, không có bị thứ kia bám lên. Đây là một thanh bì hổ lô, chỉ lớn bằng ngón tay cái vô cùng nhỏ xinh, toàn thân màu xanh mướt hơn nữa còn mang theo tiên thiên tinh khí nồng đậm. Chú thích, thanh bì hổ lô. Thanh là màu xanh, bì là vỏ, suy ra đây chính là quả hổ lô có vỏ màu xanh. Hết chú thích nơi này từ khí lượn lờ vật chất quỷ dị dày đặc vậy mà một bình hồ lô nhỏ lại có sức sống bừng bừng như thế điều này quả nhiên rất kỳ lạ sở phong đưa nó đến chỗ an toàn liền cẩn thận đánh giá sau đó con người không kìm được co rút lại hai mắt liền triển khai hỏa nhãn kim tinh phát ra thần quang mà nhìn chằm chằm vào cái hồ lô nhỏ kia đồ vật tiên thiên sinh trưởng trong hỗn độn sao sở phong thấy thế kinh ngạc vô cùng cảm giác này rất giống linh căn tiên thiên sinh ra thần vật được nhắc đến trong sách cổ loại đồ vật này một số chính là đồ vật sinh ra trước thiên địa thanh viếng hồ lô rất nhỏ nhìn thoáng qua còn chưa có trưởng thành thế nhưng lại có từng tia khí hỗn độn lượn lở bao quanh đồng thời cũng tỏa ra sức sống tiên thiên nồng đậm hắn càng nhìn lại càng thấy giống bởi lại đặc điểm các mặt đều phù hợp không nghi ngờ gì nữa đây chính là một cái hồ lô tiên thiên rồi. Loại đồ vật này chỉ có thể gặp không thể tìm, sinh ra trong vũ trụ. Nhưng những nơi kia thông thường đều tập trung ký hiệu sấm sét dày đặc, tiên quang thành biển. Ngay cả thần linh tiến vào đều bị tiêu diệt rồi. Tất nhiên không phải là cứ tiến vào hỗn độn thì chắc chắn có thể tìm thấy, chứ đừng nói là ngắt lấy. Trên thực tế trong hỗn độn cũng không có sức sống gì. Nơi đó vô cùng hư vô và rộng lớn Nếu như không có cơ duyên lớn Thì cho dù ngươi có tìm kiếm cả trăm nghìn năm Cũng không thể phát hiện ra được một góc tình căn. Thật sự là hổ lô tiên thiên sao? Sự phong kích động thốt lên Khi còn ở vũ trụ âm gian Hắn đang luôn quan sát Các loại thư tịch tạp đàm về bảo vật Trong đó đã từng đề cập đến loại đồ vật tiên thiên Rất khó tìm kiếm Chỉ có điều hắn cũng chú ý Đến bên trên thanh bì hổ lô, có một vết rạn giống như mạng nhện. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối, chắc chắn là đã nứt ra khi bị cối giày đá nghiền ép. Sở phong thở dài một hơi, cái cối xay đá kia cũng quá đáng sợ rồi. Ấy cũng không đúng, con từng gặp phải xét đánh. Sở phong phát hiện trên vết rạn kia còn có dấu vết cháy xém, chỉ là không quá rõ ràng khiến người ta dễ dàng xem nhẹ. Hắn quan sát một phen, lại dùng hỏa nhãn kìm tình cẩn thận nhìn lại một lượt. Cuối cùng Đền phân tích được sở dĩ hồ lô này bị hao tổn là do mới sinh ra, còn chưa có trưởng thành. Bởi vì nó quá nhỏ, chỉ lớn cỡ ngón tay cái, toàn thân lại xanh non mơn mởn. Bình thường mà nói thì hồ lô sau khi trưởng thành sẽ là màu vàng óng, chính là màu sắc tử kim. Trên sách cổ đã ghi chép như vậy. Năm đó, Cương giả vô thường của vũ trụ âm gian Đã may mắn thấy qua một góc linh căn Thế nhưng cũng không dám ngắt lấy Chỉ có thể trơ mắt nhìn khen nứt vũ trụ khép lại Linh căn tiền thiền cứ như thế liền biến mất Sở phòng quan sát hồi lâu Cảm thấy quả hồ lô vỏ xanh này Tuy rằng còn chưa có trưởng thành Hơn nữa bên ngoài còn có vết rạn Thế nhưng vẫn có thể dùng được Vũng hồ thứ này còn không bị vật chất màu xám kỳ ổ nhiễm. Sau đó hắn cẩn thận nghiên cứu, phát hiện thanh bì hồ lô này chính là viên ngọc thô. Nó còn chưa bị đuyện chế qua đâu, từng đối nguyên thủy đấy. Thông thường bàn nói thì hồ lô tiên thiên có thể tượng cả hãn hại, có thể lấp cả hàng tỷ đổi đối. Khi dâng lên quang mang thì có thể hủy diệt cả tinh cầu. Chẳng qua nó còn chưa có trưởng thành, khẳng định còn chưa có những uy năng này. Sở phong suy xét, đồng thời cũng cẩn thận khống chế nó thử thu vào các loại nham thạch sau đó liền phát hiện hồn lô nhỏ này có thể cất giữ một lượng lớn đồ vật chứng tỏ không gian bên trong rất lớn sau đó hắn lại đổ hết những nham thạch vừa thu vào ra tiếp theo sở phong liền đưa một tia hồn quang yếu ớt vào thăm dò trong nháy mắt sợi năng lượng tinh thần kỳ của hắn liền hóa thành tro bụi biến mất không dấu vết luyện thần à dáng vẻ của hắn ngưng trọng Lại thử nghiệm thêm lần nữa. Kết quả tia hồn quang tiến vào vẫn bị tàn rã, biến mất ngay tên miệng của thanh bì hồ lô. Thứ này không bình thường rồi. Sở phong xác định thứ này không thể đựng vật sống. Nếu như đặt mình vào trong thì khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn Hắn suy ngẫm nếu như cẩn thận tế luyện thứ này đói không chừng có thể luyện thành một vũ khí có năng lượng kiếp người tiêu diệt hồn quang. Lúc này cũng không thể trì hoãn thời gian thêm nữa sở phong vội vãn lên đường trở về cũng không biết có thể mang những món đồ này quay trở lại đại mộng tịnh thổ hay không sau đó sở phong liền suy xét nên mang đặc sản vùng biên giới quay trở về cũng không thể đựng một hồ đô đầy thi thể của thần mang mà mang về chẳng lẽ khi gặp người quen liền tặng cho một cỗ thi thể hả đoan chừng sẽ bị đánh chết đấy thôi mà kệ đi cũng chẳng có thứ gì tốt Các người không nên hy vọng vào quá cáp gì Đến lúc đó liền tặng cho các ngươi Dị thuật thần cấp vậy Nhưng mà như vậy Thì hắn vẫn có chút không cam tâm Sợ phong tìm kiếm thêm lần nữa Cuối cùng liền tập trung vào thương nguy hiểm nhất Sường sám quỷ dị Loại vật chất này Ngay cả thần binh đều kinh sợ Tội gia bị chúng dày vò Đến chết đi sống lại Thế thảm không gì sánh được Mà thứ này không chỉ đơn giản là có liên quan đến thần quỷ Còn có thêm cả vận rủi và suy bại nữa. Chẳng qua là sở phong cũng có chút lo lắng. Trời với lửa có ngày chết cháy. Hắn sợ rằng sẽ dẫn đến tài ách. Thôi thì kệ đi. Thanh bị hồ lô thần vật tiền thiền. Đoán chừng có thể mang đi một chút. Cứ mang ra ngoài trước rồi tính sau. Ngộ nhỡ gặp kẻ nào không có mắt liền trực tiếp thưởng cho kẻ đó một hồ lô. Tiếp theo tìm sở phong đều gấp đến độ sắp nhảy coi lông ngực. Cẩn thận từng ly từng tí thôi động thanh bì hổ lô, hấp thu vật chất màu xám kia Hắn cũng không phải người có sở thích thu gom Nhưng mà không thể không đói Khi cụ có thể hấp thu các loại vật chất cực kỳ nguy hiểm Quả thực rất dễ gây nghiện Sau khi hắn thôi động thanh bì hổ lô, liền không ngừng lại được Có thể nhìn thấy rất nhiều sương bù, màu xám ở tứ phía đều dâng lên sau đó nhanh chóng chui vào trong miệng hổ lô Dần dần nơi này gió nổi mây vần Trở thành một khu vực Màu xám mịt mù Cảnh kinh người này khiến sở phong Không thể không co gió lên chạy Chờ cho đến khi sương xám lặng xuống Mới tiếp tục thu thập mãi cho đến khi Mấy trăm bộ thần thì không còn tàn ra nổi Một tiệt sương xám nào nữa Thì sở phong mới đẩy nắp thanh bì hồ lô lại Trực tiếp phong bế bí bảo tiên thiên này Về nhà thôi Sở phong nhanh như chớp đã chạy về đường cũ Năm nghìn dặm đối với hắn không tính là gì. Năm đó khi còn chưa biến thành phi hành, thì hắn đều dựa vào hai chân để phi nước đại đó thôi, càng không nói đến bây giờ. Chẳng qua khi nhìn thấy cánh cửa ánh sáng kia, sợ phong điện băn quan không thôi. Hắn tự mình quay về, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Thế nhưng bằng theo thanh bì hồ lô, thì ai biết sẽ xảy ra cái gì hay không? Dù sao, thì trên vỏ của nó cũng có viết trạng. Ngộ nhỡ hồ lô này nổ tung thì chắc chắn hắn sẽ xong đời. Trước tiên cứ thử một chút đã. Thế rồi vụt một tiếng, sợ phong đã đi qua cánh cửa ánh sáng. Sau đó rất nhanh đã nhìn thấy cối say. Hắn trực tiếp ném thanh bì hồ lô vào trong trước. Nếu các bạn câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.